các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bọn họ quyết định làm trái quy định của thần tiên, lén gặp nhau một lần. Thần tiên biết đã trách tội hai yêu tinh, Mạn Châu và Sa Hoa bị đánh vào cõi luân hồi và bị lời nguyền vĩnh viễn không thể nào ở cùng nhau. Đời đời kiếp kiếp ở nhân gian chịu đựng nỗi đau khổ. Kể từ đó về sau, Mạn Châu Sa Hoa chỉ nở trên con đường hoàng tuyền. Hoa có hình dạng như những cánh tay hướng về thiên đường để mà cầu khẩn. Mỗi khi Mạn Châu và Sa Hoa luân hồi chuyển thế, trên con đường hoàng tuyền ngửi thấy mùi hương của bỉ ngạn hoa thì có thể nhớ lại bản thân ở kiếp trước. Sau đó thề không bao giờ chia lìa nữa, nhưng vẫn lần nữa bị lời nguyền kéo vào. Có nghĩa là hai người này á canh giữ cái hoa bỉ ngạn và sau đó khi họ phạm tiên điều rồi thì họ bị đánh xuống nhân gian để mà làm người thường. Tất nhiên là trong cái kiếp sống của họ ở cõi con người á thì họ không đến được với nhau và khi họ chết đi họ đi trên cái đường hoàn tuyền đó thì khi mà họ ngửi được cái mùi của hoa bỉ ngạn này thì họ lại nhớ về bản thân họ nhớ về cái cốt yêu tinh của họ và nhớ về lý do vì sao mà họ lại bị đầy xuống dân gian và cái câu chuyện này nó cứ tiếp dẫn tiếp diễn từ kiếp này qua cho đến kiếp khác cứ mỗi một lần chết đi cứ mỗi một lần luôn hồi sau đó chết đi lại tiếp tục nhớ về tuyển kiếp của mình đó là một cái sự vô cùng đau khổ. Kết luận rằng trong khi các loài hoa khác á nó đều tượng trưng cho những cái sự tốt đẹp thì hoa bỉ ngạn lại chứa đựng cái sự chia ly, đau khổ đến tột cùng. Hoa bỉ ngạn nữa thì không có lá, có lá thì lại không có hoa và hoa lá muôn đời không thể gặp được nhau. Trong truyền thuyết của Nhật Bản á, thứ duy nhất đâm chồi ở hoàng tuyền chính là hoa bỉ ngạn và mùi hương hoa đem lại những ma lực có thể giúp con người gợi lại những ký ức lúc sống của người chết, như là gợi lại những kỷ niệm đẹp của một tình yêu chẳng bao giờ thành. Trong tiếng Hán á, thì bỉ ngạn nghĩa là bờ bên kia, nên có tương truyền đây là loài hoa duy nhất nở ở nơi hoàng tuyền, bên cạnh hồ vong xuyên. Linh hồn khi đi ngang qua cầu vong xuyên sẽ gửi toàn bộ ký ức lúc còn sống vào hoa bỉ ngạn. Dù quá khứ có đau khổ tột cùng hay yêu thương thấm thiết Hoa Bỉ Ngạn đều thu nhận những hồi ức đó, hạnh phúc, thù hận, bi thương, tất cả đều được lưu giữ trong hoa để người ra đi có thể lãng quên tất cả mà bước vào cõi luân hồi. Tuy nhiên, hoa Bỉ Ngạn không phải là là hoa tuyệt tình và ma mị như truyền thuyết, mà cái ý nghĩa sâu xa ở đây á nó như là một lời nhắc nhở con người là hãy tận hưởng những hồi ức đẹp một lần cuối cùng rồi quyết định buông tay vui vẻ lãng quên tất cả những ký ức cũ, tiếng vào kiếp sống mới hay là vẫn mãi giữ vững niềm tin cũng như sự chấp nhất của tình yêu. Dù không thể bên nhau xa bao lần luân hồi nhưng vĩnh viễn không quên nhau. Để lý giải cho cái câu này á thì Nguyễn Nguyễn sẽ nhắc lại cái lần cái video map 7 cái giai đoạn để mà luân hồi chuyển kiếp á từ lúc mà mình xuất hồn ra. Thì ở cái phần ở cái gần những cái giai đoạn cuối cùng á thì nếu như Cái vong hồn đó chịu uống canh mạnh bà Thì sẽ được qua bên cầu Để mà tiến vào cái cõi lương hồi Còn nếu như không Uống canh mạnh bà Thì phải nhảy xuống sông vong xuyên Để mà có thể Ở đó chờ đợi 10.000 năm Để sau đó lương hồi với toàn bộ Những ký ức của kiếp này Và đi tìm lại cái người yêu cũ của mình Và cái cảm giác đó như Nguyễn Nguyễn đã từng nói Đã từng chia sẻ một lần đó Nó mình tại vì nhắc lại một lần nữa là Nguyễn Nguyễn là một người viết truyện mà mình không phải viết truyện ma, không thì vì trong truyện ma nó cũng có những cái đoạn tình cảm, nó cũng có yếu tố gia đình, nó cũng có yếu tố tình yêu cho nên bản thân mình là một người vô cùng nhạy cảm và mình rất là dễ xúc động. Cho nên á khi mà mà một trong những cái cách mà để viết văn của mình á là mình hay đặt bản thân mình vào trong cái nhân vật để mà hiểu rõ cái cảm giác của họ. Nếu mình là họ thì mình sẽ tư duy như thế nào? mình sẽ cảm giác như thế nào và mình sẽ đau đớn nó làm sao. Cho nên là khi mà Nguyễn Nguyễn đọc cái bài về hoa bỉ ngạn này và nhớ về uh, những cái vong hồn á mà người ta không chịu đi đầu thai, chỉ chấp nhận nhảy xuống sông Hoàng Tuyền, ờ uh, không uh, xin lỗi sông Bông Xuyên đó để mà chịu đựng những cái tra tấn nào bà cứ kiếp này qua kiếp khác nhìn thấy người yêu của mình đi ngang lên trên đầu nhưng mà vẫn không thể chạm tay vào được, không có kêu được và người ta cũng không nhớ mình là ai luôn. Tại vì lúc đó người ta đang uống canh mạnh bà rồi. Thì cái cảm giác đó không biết nó đau đớn cỡ nào. Giống như á một người của mình đúng không? Mình yêu đơn phương một người nào đó nhìn người ta kiểu vui vẻ hạnh phúc bên một người khác mình đã cảm thấy rất là khó. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net